Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 279 Vì nàng mưu đồ Nàng tất nhiên là biết kính tứ công công nói là lời thật lòng, cũng biết hắn những năm trước đây trải qua thời gian khó khăn. Nàng tự nhiên là cho rằng một cẩm không biết, dù sao thân phận công tử, cho tới bây giờ còn chưa báo cho vị tần đại cô nương này. Ngẫm lại lúc này công tử ngay cả Xuân Nhị nương nàng cũng đưa tới chỗ cô nương, Xuân Nhị nương liền nhìn một cẩm thật sâu. Nhưng mặc dù chỉ thấy một mặt này, lại bị tiểu cô nương này thuyết phục. Thầm nghĩ, không hổ là con gái ruột của vị nữ thần tài năm đó khiến toàn thể thương giới bái phục. Kính tứ công công bên này uống một chén trà hoa cúc, liền cùng một cẩm nói đến sản nghiệp nhà Xuân Nhị Nương. Xuân Nhị Nương cũng ở một bên cùng nhau giới thiệu. Một cẩm đầu tiên là ngây ngốc một lát, sau đó liền hiểu vì sao Kính tứ công công lúc này vì sao đưa Xuân Nhị Nương từ kinh thành tới cũng là muốn Xuân Nhị Nương mang nàng kiếm bạc. Cách làm cụ thể chính là Xuân Nhị Nương đầu tư bạc, hy vọng một cẩm đem cửa hàng đồ kho và cửa hàng đồ ăn vặt chạy đến tỉnh thành cùng với các thị trấn trọng yếu ở Tây Vực. Cách làm cụ thể chính là, một cẩm không cần bỏ ra một văn tiền, chỉ cần đem biện pháp làm món kho, cùng với các loại cách làm nước sốt gia vị dạy cho Xuân Nhị Nương là được. Đơn giản mà nói, chính là một cẩm lấy công thức kho, các loại công thức ăn vặt nước sốt gia vị nhập cổ phần là được. Những thứ khác đều do Xuân nhị Nương phụ trách kiếm được bạc Xuân nhị Nương 6 phần một cẩm 4 phần một cẩm vốn định mở rộng cửa hàng đồ kho và đồ ăn vặt của nàng không thể không nói đây thật sự là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống chỉ là dựa vào lực lượng của chính nàng muốn mở rộng buôn bán muốn chuẩn bị cửa hàng cùng nhân thủ khẳng định chậm một chút nếu đầu tư cũng sẽ rất lớn nàng không muốn thuê cửa hàng buôn bán chỉ muốn mua tốt cửa hàng Như vậy quyền chủ động buôn bán càng đủ, sẽ không động một chút là dời đi. Như vậy trên người nàng chứa hơn một ngàn lượng bạc lại che không được bao lâu. Mà bây giờ chỉ cần lấy công thức nhập cổ phần, mà chi làm còn có thể có bốn phần. Đối với một cẩm mà nói, cái này vô cùng có lời. Lấy tài lực cùng với năng lực thủ đoạn của Xuân Nhị Nương, một cẩm căn bản không tin nàng muốn hợp tác làm ăn với mình sẽ thua thiệt. Đương nhiên, trong lòng một cẩm cũng hiểu. Xuân Nghị Nương lúc này chủ động tới tìm nàng thương lượng chuyện nhập cổ phần, nhất định là triệu cảnh giật ở bên trong có tác dụng rất lớn. Dù sao, Xuân Nghị Nương này là kính tứ công công tự mình mang tới. Một cẩm vốn không phải là người tham lam, nghĩ nghĩ liền nói với Xuân Nghị Nương, kẻ Xuân tiền bối, đồng ý ta nhất định đồng ý, chính là ngài trả giá nhiều hơn ta, sáu bốn phần này sợ là không công bằng với ngài. Trong suốt cuộc đời làm ăn của mình, nàng gặp nhiều người làm ăn tham lam. Xuân nhị nương vốn tưởng rằng một cẩm không hài lòng với phân chia. Vả lại, công thức này, giá trị thật sự là rất lớn, hơn nữa ở làm ăn loại này, công thức chính là quan trọng nhất. Có người, có cửa hàng, nhưng không có đồ ăn ngon, vậy làm cái gì buôn bán? Bởi vì, nàng đã sớm cùng kính tứ công công thương lượng qua, nếu là một cẩm đưa ra năm phần năm, cũng là có thể. Nào biết đâu, nàng chờ tới không phải một cẩm đối với sáu bốn phân sổ bất mãn mà là cảm thấy sáu bốn phân sổ đối với nàng Xuân Nhị Nương không công bằng. Điều này thật đúng là ngoài dự liệu của nàng. Đối tác chân thành như vậy, Xuân Nhị Nương trong lòng hài lòng. Kỳ thật đi, công tử tự mình phái kính tứ công công tới tìm nàng, cho dù là làm ăn này, Xuân Nhị Nương nàng một văn tiền không lấy, vẫn phải làm A thấy Xuân Nhị Nương liên tục khoát tay, kính tứ công công ở một bên mỉm cười nhìn các nàng, một cẩm trong lòng khẽ động. Xuân Nhị Nương lại nhiều lần tỏ vẻ sẽ không không công bằng với mình, Cũng nhiều lần thừa nhận sự quan trọng của công thức nấu ăn của một cẩm Kính tứ công công ở một bên hòa giải Để cho hai người không cần tranh luận Cứ dựa theo lục tứ mà chia sổ sách là được Sau đó, chính là cùng Xuân Nhị Nương ký kết khế ước Sau khi chuyện này hoàn thành Xuân Nhị Nương liền chủ động cáo từ Đi khách DM tốt nhất huyện Giang Ninh nghỉ ngơi Kính tứ công công lưu lại cùng một cẩm tiếp tục nói chuyện Cô Nương, qua những ngày này Tần gia bên kia sợ cũng là dấu không được bao lâu, tần đại nhân cùng triệu vương phủ bên kia cho tới bây giờ chưa từng buông tha tìm kiếm cô nương. Nói cách khác, cô nương có thể bất cứ lúc nào cũng có thể hồi kinh. Kính tứ công công nghiêm túc nhìn một cẩm hay cô nương cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Một cẩm nghe vậy trong lòng rùng mình. Nếu chỉ là tần gia muốn tìm nàng, có triệu cảnh giật này sở vương điện hạ cùng tần gia tiểu thúc thúc nội ứng ngoại hợp, hứa hẹn có thể giấu nhiều chút thời gian. Húng chi trong nội viện tần gia, người không muốn nàng quay về tần phủ cũng rất nhiều. Nhưng triệu vương phủ kia hạ quyết tâm vẫn muốn nhúng tay tìm nàng, muốn tiếp tục giấu thân thế cùng hành tung sẽ khó khăn. Người triệu vương phủ cũng không dễ đuổi như người tần phủ. Trong lòng một cẩm đã hiểu vì sao kính tứ công công lúc này tự mình đi tỉnh thành, mời Xuân Nhị Nương tới. Chính là vì mời Xuân Nhị Nương đến giúp nàng A. Đây đều là ý của triệu cảnh giật. Cô nương cũng không cần lo lắng, chúng ta đây cũng là phòng ngừa chú đáo thôi. Kính tứ công công thấy một cẩm sắc mặt không tốt, vội vàng ôn thanh ngang. Ui! Hơn nữa, cô nương là một tiểu cô nương, vừa phải quan tâm chuyện làm ăn trong nhà, lại phải quan tâm các đệ đệ muội muội trong nhà, thật sự quá mức vất vả rồi. Cô nương lấy công thức nhập của phần mỗi tháng cũng đều có thể phân đến bạc, như vậy thì không thể tốt hơn. Kính tứ công công ôn thanh trấn an rất nhiều. Một cẩm chậm rãi cũng tiếp nhận hảo ý triệu cảnh giật vì nàng suy nghĩ bố trịch là A. Lại thiếu hắn nhân tình thật lớn A, không biết khi nào mới có thể trả lại. Đúng rồi cô nương, ta nghe Bạch Thuật Nha đầu kia nói, cô nương gần đây lại phái người hỏi thăm tư thuộc Giang Ninh huyện nơi nào tốt. Một cẩm nghe vậy khóe môi dương lên, liền đem lời Hoàng Tam nương nhờ vả nói ra, còn nói chuyện hạ thụ nhà một tứ thúc cũng muốn đọc sách. Nhưng nói rõ đây chỉ là việc nhỏ, mình có thể làm được. Kính Tứ công công lại cười nói, "Cái cô nương không cần vì chuyện nhỏ này mà quan tâm, vị hoàng tam nương kia lão phu nhìn cũng là một người tốt, nàng đối với cô nương cũng là thật tâm thật ý giao tình. Không bằng như vậy, chuyện này trước đó để ở chỗ này, lão phu phái người trông coi xử lý." Lời này của Kính Tứ công công một cẩm nhất thời không nghĩ ra. Thấy nàng nghi hoặc, Kính Tứ công công liền nói rõ ràng. "Cô nương, người sớm muộn gì cũng phải về kinh thành tẩm gia." Sau khi đi kinh thành Người bên cạnh người thật sự quá ít, phải chuẩn bị trước ca. Khi Hoàng Tam Nương cũng không tệ, lão phu thấy nàng trượng phu kia cũng là người thành thật trung hậu, nghĩ đến nhà mẹ để phu gia nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nói như vậy, thu cho mình dùng ngược lại là không tệ. Ánh mắt một cẩm chợt lóe Lúc trước nàng cũng không nghĩ tỉ mỉ như vậy. Hiện giờ, nhưng cũng không thể không vì sau này vào kinh tính toán. Cô Nương, chẳng những là vợ chồng Hoàng Tam Nương, Tiểu Lục Nương tỷ muội kia cũng là không tệ, đều là buôn bán nhỏ đấy, có chút kiến thức, cũng có chút đầu óc cùng thủ đoạn. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net